Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để bây giờ nó khó Anh không dám đối mặt mình thật sự Anh không dám đối mặt mình okay, thì... Chia sẻ với anh chị em là như thế Nó có cuộc sống mà Nó có rất là nhiều thứ à, Đối với các anh, các chị, các cô, các chú lớn tuổi hơn Thì em cháu muốn chia sẻ Những điều đối với cháu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 để mình làm sao mình đừng mình mình mình tránh đi đừng để bị như cái thằng cha tũn, đừng để rơi cái trường hợp như cái thằng cha tũn để rồi hối tiếc. Ok, Thì mình chia sẻ với các bạn một chút chút như thế. À, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. À, chúng ta sẽ một lần, xin cảm ơn uh, tác giả Diễm Hằng đã cho anh có cơ hội đọc truyện và cho anh có cái cơ hội để chia sẻ với các bạn